nhà vua ra đi cách chỗ đức phật năm dặm thì cho binh lính dừng lại đóng đồn trú trong nước này có vị cao niên thọ một trăm hai mươi tuổi tên tu bạt bây giờ ở trong thành ban đêm nằm ngủ chợt thức giấc vì thấy hào quang của phật chiếu sáng cả thành nhà không có ai ông liền đi ra khỏi thành bước nhanh về chỗ đức phật thưa giới tôn giả a nan vì tôi mới nghe tin Tâm tôi có chỗ nghi ngờ đối với đức Thế Tôn. A Nan đáp: đã gần nửa đêm, Phật sắp vào ni hoàng, hãy đừng nên làm phiền ngài. Tu Bạt thưa lại: không cách nào nghe được hay sao? Tôi nghe nói hàng vô số kiếp mới có một đức Phật ra đời. Nay tôi đến đây là để thưa hỏi về chỗ còn nghi ngờ, mà những điều nghi ngờ của tôi không được nghe duy chỉ có đức phật mới giải thích được ngoài ra không giải thích được tôn giả a nan bảo thôi đủ rồi không nên hỏi nữa đức phật biết tu bạt đang ở bên ngoài muốn thưa hỏi về chỗ nghi ngờ nên gọi tôn giả a nan sao lại không cho tu bạt nêu bày về chỗ nghi ngờ ý?" tôn giả a nan thưa con thấy đã gần nửa đêm phật sắp diệt độ con sợ ông ta vào nói năng làm phiền cho Phật. Nay Ngài sắp xả bỏ dục giới ba hữu cõi để vào đạo vô di. Đức Phật dạy, hãy để tu bạc vào, có nghi cứ hỏi. Tôn giả An-an liền đưa tu bạc vào. Tu bạc nghe được vào gặp Phật, ông ta vô cùng sung sướng, toàn thân rung động, đến trước Đức Phật cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật đức phật thấy tu bạc tuổi cao hơi thở yếu ớt bèn chỉ ghế bảo ngồi đức phật hỏi tu bạc ông có những nghi ngờ gì thưa đức phật là vị trời trên các trời trong ba cõi thần thánh không thể lường được là đấng chí tôn không gì sánh bằng đã khai thị giáo hóa dẫn dắt muôn loài trong bốn mươi chín năm tiên thánh phạm dương đế thích không ai là không kính lễ Còn có tám người đồng chí hướng, đó là các ông Cố Quy, Vô Tiên, Chí Hành, Bạch Lộ Tử, Diên Thọ, Kế Kim Phàng, Đa Tích Nguyện và Ni Kiền Tử. Tám người trí đó, không có chút ánh sáng của đom đóm, không có chút tươi nhuận của tơ tóc, trong lòng chứa đầy ba độc, bên ngoài thì chạy theo dục lạc, ngồi thì bàn chuyện không hư, dối giết sách dở. Nói điều không thật, Chẳng đưa đến chánh đạo, Vậy đó là duyên gì? Đức Phật bảo tu bạc, Ý nghĩa nơi kinh của họ trái với kinh của Phật. Đó là con đường sanh tử, Chỉ là để mong cầu phú quý. Đạo của ta là chỉ dứt ham cầu, Niệm không, không vua theo dinh hoa của thế gian, Đạm bạc vô gì lấy điều ý làm vui. Tu bạc thưa, sau gọi là đạo vô vi đức phật dạy diệt trừ pháp hữu trở về bản nguyên không còn sanh tử đó là vô vi chí hướng của người kia đều có tám thứ xấu những gì là tám thờ cúng quỷ thần bói quẻ dối trá giết hại đó là một đối với những người trong gia đình thì tham lam keo kiệt không phụng thờ đạo hiếu tham ái đủ thứ tà dạy mà dục vọng không dừng đó là thứ hai nói hai lưỡi nói lời ác độc nói dối nói thêu dệt chưa từng nêu bày điều thiện khiến cho kẻ ngu si bỏ điều ác đó là thứ ba sát sanh trộm cắp giam vật đó là thứ tư thường ôm lòng phẫn nộ bất hiếu với cha mẹ khinh mạng anh em vợ con dòng họ tâm tà dạy làm điều ô uế không khéo giáo hóa dẫn dắt thường tự kêu tự đại muốn cho người ta kính sợ mình đó là thứ năm ngày đêm ôm lòng tà không sợ pháp luật khinh chê bậc hiền thiện tôn quý kẻ ô trượt xa lìa người chân chánh giao thiệp với người ác đó là thứ sáu nghe nói có bậc hiền trí xa môn phạm chí hiểu kinh thì hoài nghi ganh ghét hủy báng một cách dối trá đó là thứ bảy, không tôn kính tiên tổ và hết lòng hiếu thảo với cha mẹ, bỏ hiền minh mà trở ngược lại làm giặc cướp, hủy bỏ điều nhân từ chân chánh, mê muội chạy theo thế tục ô trượt đáng xấu hổ. Đó là tám điều ác. Thế tôn thuyết giảng kinh bốn mươi chín năm có tám người không hứng chịu giáo hóa. Họ ôm giữ tám điều xấu này. Há lại thích được giáo hóa cho thanh tịnh sau Giả sử có đến thì Phật cũng không nhận Này tu bạc, nếu tâm có tám điều xấu ý Thì chớ nên hỏi Phật Nếu giữ tám giới ý Thì có thể chứng được bốn đạo câu cản Tần lai, bất hoàng, ứng chơn Thực hành tám giới này Thì tâm mình phải chân chánh Đó mới là Phật tử Nếu có kẻ phàm phu tự ý làm thầy dẫn đường, đứng đầu giáo hóa mà phạm tám giới ý, thì đều là sâu trùng. Hãy nên xa lánh, từ bỏ, cẩn thận chớ nghe theo. Đức Thế Tôn bảo nay ta ở trong ba cõi, nói một mình, đi một mình, không có người thứ hai cùng sánh. Nếu có điều gì còn nghi ngờ, cứ hỏi, đừng ngại. Tu bạc quỳ mọp, cúi đầu bạt đúng như Phật nói, con suýt mất thân mình rơi vào nẻo ngu cuồng. Đức Thế Tôn lại nói, ông đã hiểu tám giới này chưa? Thưa, đã hiểu. Ông lại cúi đầu thưa, con muốn từ bỏ cái chí thấp kém của mình để xin dự lấy hạnh thanh tịnh của hàng sa môn. Đức Thế Tôn lại nói, ông thành tâm chăng? Thưa Mong Phật rủ lòng thương xót Cho con được làm sa môn Râu tóc tu bạc liền tự rụng xuống đất Mình đắp ca sa Tâm dốc suy tư về điều Phật dạy Bỗng nhiên dứt hết mọi tưởng niệm Nhất tâm thanh tịnh Giống như hạt châu minh nguyệt Liền đắc quả ứng chân Ông lại tự suy nghĩ Ta không nên để thầy ta nhập nê hoàng trước Ông liền nhập nê hoàng trước Phật Đức Phật gọi các tỳ kheo vào nói. Sau khi ta diệt độ, nếu người đời bỏ nhà, dứt bỏ ưu ế, muốn làm sa môn, gia nhập hàng tỳ kheo tăng, trước hết phải thử thách trong ba tháng để biết chí nguyện cao hay thấp. Ở thế gian có bốn loại người. Một hạng nghèo khổ không thể tự sinh sống được nên muốn làm tỳ kheo. Một hạng bị nợ nần không thể trả được cho nên muốn làm tỳ kheo. Một hạng đang làm nô dịch, bây giờ vô dụng cho nên muốn là tỳ kheo. Một hạng là bậc cao sĩ đức hạnh thanh tịnh, không ô ý, nghe rằng trong vô số đời mới có một đức Phật xuất hiện, lại được xem kinh điển của Phật, vô cùng vui mừng, tâm đã tỉnh thức, bỏ nhà, bỏ dục, không ham dinh hoa của thế gian để làm tỳ kheo. Sau khi ta nhập nê hoàng rồi, hãy có người đến xin xuất gia, hãy xem chí hướng, nhìn xem lúc ngồi, lúc đứng, để ý về lời nói, quan sát bước đi, biết chỗ thi hành, hướng thiện hay ác, dụng tâm cầu đạo, có vui tinh tấn không? Xét kỹ trong ba tháng, nếu thấy kẻ ý chí cao, hạnh thanh tịnh, có thể thưa chúng cho làm tỳ kheo thân đã làm tỳ kheo rồi phải chọn kỳ cựu thông tọa giới luật để làm thầy. Thọ trì 10 giới, tuân giữ giới trong 3 năm, năng không thiếu sót, các bậc hiền thiện đều có thể chấp nhận trao cho ý 250 giới, 10 giới là căn bản, 240 giới là lễ nghi. Nếu ở đời sau này các ông thi hành pháp ý thì trời đất, quỷ thần đều cung kính, hoan hỷ. Đối với Pháp của Phật, các tỳ kheo phải suy tư thật kỹ, không được cho là Phật đã nhập nê hoàng rồi, thì xin lười biến, làm điều trái với Pháp. Những việc làm của Đức Phật, các đệ tử phải nên nhớ nghĩ, lãnh hội, kẻ lớn người nhỏ, kính nhường lẫn nhau, không được làm trái đạo nghĩa. Nếu ai không ưa đạo, ham chuộng sự tôn dinh, thì nên đọc kinh này. Ai muốn cầu sống lâu, muốn sanh lên quải trời, hãy đọc kinh này. Đại yếu của đức phật là hướng về đạo vô vi. Sau khi ta nhập nê hoàng, không được cho là phật mất rồi, mà nói là không có chỗ nương tựa. Hãy nương tựa vào giới kinh. Sau khi ta nhập nê hoàng rồi, hãy cung kính tôn trọng nhau, nghiên cứu kinh, giữ giới giữ hai trăm năm mươi giới nên cùng nhau cung kính phụng trì giống như con hiếu thảo phụng sự cha mẹ những tỳ kheo trưởng thượng phải dạy cho kẻ hậu học giống như lúc ta còn tại thế hàng tỳ kheo nhỏ nếu bị bệnh thì các tỳ kheo kỳ cựu phải lưu tâm săn sóc thăm hỏi tin tức người đọc giáo lý hiểu giáo lý hãy dạy bảo trong sự hòa thuận nên dốc thọ trì giới của phật để đạo ta được trụ thế lâu dài. Ta nhập Nê Hoàng rồi, hàng vợ con của các bậc hiền thiện một thời gian sau suy nghĩ. đời của ta có phật có kinh điển di diệu, đức phật ở thế gian vừa mới nhập Nê Hoàng. Chúng ta đều có lòng chỉ hiểu đối với đức phật, hết lòng đối với kinh. Những người ấy đến lúc mạng chung đều được sanh lên cõi trời. Các ngươi đừng cho là ta đã mất rồi mà không phụng hành kinh giới. Cẩn thận chớ có biến trễ kêu mạng. Này các tỳ kheo, các ngươi hãy nhìn kỹ dung mạo của Phật. Phật không dễ xuất hiện lại nữa. Sau này mười lăm ức bảy ngàn, sáu mươi vạn năm mới lại có Phật ra đời. Ở đời khó gặp Phật, kinh pháp khó được nghe, chúng tăng khó được gặp chỉ có phật là khó thấy trong cõi diêm phù đề có loại cây chúa được tôn quý tên là ưu đàm bát có quả không hoa cây ưu đàm bát hễ có hoa vàng thì thế gian mới có phật ra đời ngay bây giờ ta sẽ nhập nê hoàng các người đối với kinh nếu có điều gì nghi ngờ thì kịp lúc phật còn tại thế sẽ giải thích cho Nay không gỡ chút gút mắt, sau này chớ để tràn lan. Đang lúc ta còn, hãy mau hỏi những chỗ còn hồ nghi. Bây giờ, Tôn giả An-an ở phía sau Đức Phật, cúi đầu thưa. Từ lúc Đức Phật chỉ dậy đến giờ, các tỳ kheo tăng không có nghi ngờ gì cả. Đệ tử tự nói, chúng con không có nghi ngờ gì đối với đấng trời trên các trời. Đức Phật bảo các tỳ kheo. Đã gần nửa đêm, chớ gây nên tiếng động. Đức Phật liền chổi dậy, ngồi thẳng, suy tư một cách sâu xa về nguồn đạo, bỏ mọi thiện ác cả trong ba cõi. Ta nay tuổi đã hơn 79, chỉ đoạn trừ sanh tử, hố thẳm của nẻo luân hồi, tư duy quán sát một cách sâu xa, từ cõi tứ thiên dương trên đến cõi bất tưởng nhập, từ cõi bất tưởng chuyển trở về nơi thân, tự suy tư về thân bốn đại, hiện rõ sự xấu ác, chẳng có gì là quỷ giá. Đầu Đức Phật quay về hướng Bắc, co tay làm gối, nghiêng về hông bên hữu, co gối, hai bàn chân chồng lên nhau, liền nhập nê hoàng. Đất trời chấn động mạnh, chư thiên rải hương hoa, than khóc thương tiếc. Đấng Pháp Dương đã diệt độ, chúng ta biết nương tựa vào ai. Quốc Dương cùng 40 dạng dân chúng gieo mình, kêu gào Phật. Đau đứng thì, chúng sanh suy sụp lâu dài. Có người chết giấc rồi tỉnh lại. Vua Đế Thích, trời thứ hai, bảo chư thiên. Đức Phật thường dạy đã sanh ra thì không ai là không chết các vị hãy nhớ nghĩ đến chơn lý vô thường khổ không phi thân tức vô ngã đừng có than khóc nữa thiên dương thứ bảy cũng hiện xuống bảo ánh sáng của phật đã tắt đức phật hãy còn phải xả bỏ thân các vị thì mong cầu cái gì khóc than mà được lại chăng các tỳ kheo thì giật giả trên mặt đất gào khóc cùng nói con mắt của ba cõi sao đã tắt, sao mà nhanh thế. Từ nay về sau, thế gian suy sụp trường kỳ. Có người ngưng khóc, nín thở, nhìn vào thi, trong đó có người suy nghĩ một cách sâu xa. Lúc Phật còn tại thế, thường dạy, hệ có sanh thì có tử, khóc lóc gì thân mà có thêm gì để sáng tỏa pháp. Có một tỳ kheo tên Ana Luật, Bảo tôn giả A nan, hãy khuyên can các tỳ kheo, chớ để quá buồn thương. Hãy khuyên can vua và trăm quan dân chúng, hãy khuyên can chư thiên trên, chớ để buồn thương gào khóc nữa. Tôn giả A nan thưa, hãy nhìn chư thiên trên trời xem thử có bao nhiêu vị. Tôn giả A na nói, trong chư di bốn trăm tám mươi dặm trước sau nối tiếp nhau đều là các vị chư thiên tôn quý nếu dùng một cây kim nhỏ ở trên ném xuống cây kim ấy không rơi đến đất tôn giả ana luật khuyên chư thiên đừng sầu não nữa nhưng chư thiên càng buồn khóc gấp bội ana luật nói với a nan đức phật không để chúng ta làm công việc khâm liệm tôn giả hãy đến báo cáo cho các cư sĩ bà la môn biết Chúng tôi có thể tẩn liệm nhục thân của Thế Tôn được. Nhưng Đức Thế Tôn có bảo, hãy để các cư sĩ bà La Môn lo liệu công việc đó, sau này khỏi phải hận. Tôn giả An-an liền đến chỗ các cư sĩ bà La Môn thuật lại sự việc như vậy. Các cư sĩ bà La Môn thương xót thưa. Đức Thế Tôn việt độ, chúng con bơ dơ kẻ trí răm ràng chỉ cậy nhờ Đức Thế Tôn. Cho đến người thứ năm trăm Đến chỗ Đức Vua Tâu Xin cho tôi một mình được tận tá Nhà Vua nói Đức Phật mất rồi Chúng sanh cô độc Nên giữ tâm hòa thuận Đừng tranh chấp Hãy hết lòng hiếu thảo Đức Phật luôn thương xót Các người con của Ngài Khiến cho được hưởng phước lớn Nhà Vua nói việc này Khiến ai cũng ngạ ngào nức nở các cư sĩ và dân thiên kim sàng của Phật vào thành vua. Chư thiên dùng lòng báo tốt che phía trên giường. Cờ phướng dẫn đường, hương hoa, các thứ báo vật rơi xuống như tuyết. Mười hai loại nhạc theo sau tấu lên. Trời người rồng quỷ chẳng ai là chẳng thương tiếc. Cư sĩ thưa, lúc còn tài thế đức thế tôn có dạy phương thức khâm liệm thi thể của ngài như thế nào không? tôn giả a nan đáp: lúc phật còn tại thế đã dạy như phép an táng hoàng đế phi hành. đối với đức phật còn hơn thế nữa. cư sĩ hỏi rằng phép tận táng hoàng đế phi hành là như thế nào? đáp: dùng dạ mới quấn chặt quanh thân, dùng giải kiếp ba mới quấn thêm một lớp nữa rồi đặt vào trong quan tài bằng bạc, dùng dầu thơm rải lên thân, lấy lọng báo che ở trên. Dùng hương chiên đàn, củi mật hương, củi cây tử, củi cây chương, chất ở phía trên dưới quan tài. Bốn mặt cao rộng, đều ba mươi trượng, rồi đốt lửa lên để trà tì. Mười hai thứ âm nhạc cùng lúc trỗi lên, dùng hoa thơm tươi tốt, tung rải trên cao, trà tì xong, thu lấy xá lợi, loại bỏ trò tàn, dùng nước hoa thơm rửa thật sạch, bỏ trong bát vàng. Để bát ý trên giường bằng vàng, nên đặt trong cung, trai giới trên điện. Xong 90 ngày, thì chọn nơi ngã tư đường, dựng tháp, lập đàn tràng, treo cờ phướn hoa hương âm nhạc để cúng giường. Đó là phương thức an táng hoàng đế phi hành. Đối với Đức Phật thì phải hương thế, Các cư sĩ bà La Môn gạt lệ thưa Dạ dân, chúng con sẽ làm đúng như lời dạy bảo sáng suốt ấy Xin để trong bảy ngày Các cư sĩ đồng thưa với vua Chúng thần muốn khâm liệm thánh thể của Đức Thế Tôn Kính mong vua cổ chiếu Vua đáp Được Cư sĩ rước cái giường vàng trên đặt kim quang của Phật Trở lại từ cửa thành phía tây đi vào để trung ương thành trong bảy ngày lúc khâm liệm ngày có đến ba mươi dạng dân chúng dân chúng trổi một hai bộ nhạc ngày đêm thắp đèn sáng trưng khắp cả thành chu vi một hai dặm mỗi bước mỗi bước đều có đèn vua đế thích trời thứ hai đem theo một mươi dạng chư thiên mang theo một hai bộ nhạc nổi tiếng của cõi trời hoa hương các thứ châu báu treo ở không trung cách mặt đất ba dặm. Chỉ có một mình trời đế thích đi đến hỏi tôn giả Ana Luật. Đức Phật có dạy bảo gì chăng? Tôn giả Ana Luật thuộc lại đầy đủ những lời đức Phật dạy cho đế thích, trời đế thích thưa. Đã có đầy đủ các vật báo, kỹ nhạc, hoa hương để dùng cho việc an táng Tôi muốn lo việc tận táng cho đức Phật dạy có được chăng? Đáp để tôi hỏi lại đã. A Na Luật đem ý của trời đế thích nói với Tôn giả A Nan, Tôn giả A Nan đáp: Khi Phật còn tại thế, ngài không nói tới trường hợp chư thiên và các quốc vương lo công việc khâm liệm, ngài chỉ dành sự việc đó cho các bà la môn cư sĩ thôi. Vậy xin cảm ơn các vị Phạm Thiên đế thích, mong chư vị hiểu rõ ý Phật. Đế thích liền trở về cho chư thiên biết ý kiến của tôn giả An-an. Chư thiên thưa, công cụ tận tán của vua trời há không bằng người thế gian sau. Đáp, sau lại nói thế, Đức Thế Tôn mới mất, phải tôn trọng lời ngài, cẩn thận chớ làm sai. Các cư sĩ bà La Môn liền thưa, Chúng con tính nâng cái giường xá lợi của Đức Phật lên để đưa ra theo lối vào cửa thành phía tây nhưng cái giường ý vẫn không cất lên các cư sĩ đồng thưa nếu cái giường không nhấc lên được thì làm sao đưa ra khỏi thành tôn giả a nan hỏi tôn giả a na luật cái giường vì sao lại không nâng lên được đáp chư thiên vì muốn được làm công việc khâm liệm nhục thân của đức phật nên đã khiến cho cái giường không thể lay động tôn giả a na luật nói Tôi sẽ nói cho Phạm Thích cùng Chư Thiên biết. Tức thì Tôn giả An-a Luật liền lên nói với Phạm Thích. Tôn giả An-an xin cảm ơn ý muốn lo việc tổng tán của Chư Thiên, nhưng việc này chính là ý của Đức Phật. Phạm Thích và Chư Thiên Thưa Chúng tôi đã mang theo đồ tẩn tán đến đây, nên để cho chúng tôi lo việc phía phải Kim Sàng, còn quốc dương và dân chúng, thì ở phía bên trái kim sàng của Đức Thế Tôn dùng nhạc trời hoa hương để tiễn đưa Thế Tôn Đáp, tôi sẽ trở về báo lại Tôn giả Ana lượt trở về đem ý của chư thiên nói lại đầy đủ cho Tôn giả Anan -an. Tôn giả Anan nói Nếu họ muốn làm công việc khâm liệm thì rõ ràng là trái với lời dạy của Đức Phật nhưng vì lòng hiếu mà tiễn đưa thì được Tôn giả Ana a luật liền báo cho Phạm Thích biết ý kiến của Tôn giả A Nan. Chư thiên đều hoan hỷ, liền xuống đứng nơi phía bên phải kim sàng của Đức Phật. Nhà vua và dân chúng thì đứng ở phía bên trái. Cơ sĩ thưa, có thể khiên kim sàng của Đức Phật ra cửa thành phía tây chăng? Tôn giả A Nan đáp, được. Đế Thích ở chân trước nâng phía phải kim sàng. Phạm Dương nâng chân sau phía phải kim sàng. Nan nâng chân trước phía trái kim sàng. Quốc Dương nâng chân sau phía trái kim sàng. Các bà la môn, cư sĩ thì dùng lụa quấn nơi hai chân trước của kim sàng. Trời, người, cảm động, xót thương cùng nắm giữ kim sàng. Chư thiên, rồng, quỷ, thần rải hoa các thư báo, hương thơm, kỹ nhạc, cờ phướng, lòng hoa. Tất cả đều đi theo sau. Vua và dân chúng cũng cúng dường đủ thứ như vậy. Bên trên thì người trời thương tiếc ca ngợi công đức của Phật, dưới thì dân chúng tiếp tục hát nhạc buồn. Trời, rồng, quỷ, thần, vua quan dân chúng cùng lúc bi ai xúc động, đau lòng than. Đức Phật diệt độ như vậy, chúng sanh biết nương cậy vào đâu. Đoàn ra cửa thành phía tây, đến điện Châu Lê Ba Đàn. Có giảng đường lớn, họ để kim sàng của Đức Phật ở trên giảng đường. Các bà La Môn cư sĩ, như lời chỉ dạy để lại của Đức Phật, dùng gấm mới quấn quanh nhục thân, lấy dải kiếp ba một ngàn tấm, quấn chéo nhau ở phía trên, rồi bỏ vào trong cái quan bằng bạc, dùng dầu thơm rải khắp thân ngài, dùng lọng trời che ở trên, các cư sĩ cùng đưa kim quan xuống khỏi điện để ở giữa sân lấy củi chiên đàn hương củi mật hương củi tử chương và củi chiên chất cao rộng ba mươi trượng trời rồng quỷ thần các vua quan dân chúng đều lấy hoa hương tung rải trên củi cư sĩ đốt củi lửa vẫn không cháy họ hỏi tôn giả a na luật vì cớ gì mà lửa đốt không cháy Đáp, Ngài có bậc đệ tử kỳ cựu tên Đại Ca Diếp đi du hóa, nay đang trên đường trở về. Tôn giả Đại Ca Diếp dẫn hai ngàn đệ tử cùng giới chư thiên nhiều vô số, tất cả đều muốn được nhìn thấy Đức Phật một cách trọn vẹn vì vậy nên khiến lửa không cháy. Cơ sĩ thưa, dân xin chờ.